Và người trên dưới đầy văn ti bất động. phảng phất như một pho tượng đá lạnh lùng chấn giữ trước cửa đại điện. Duy chỉ có cổ phát trường kiếm nằm trong tay là tàn mát ra một tia năng lượng dao động. Phổ lạp ni kỳ đại nhân. Ta lần này nhất định phải gặp chúa tể ma quân đại thống lĩnh tiến lên phía trước một bước. Ý đồ nói cho kiếm nô biết về tình thế ác liệt hiện nay. Hắn thật sự là không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Duy vừa tiến lên phía trước một bước. Ma quân liền cảm giác một đoàn kiếm khí sắc bén xô đến. Kiếm khí lướt sát qua mặt hắn bay ra phía sau chém rào rào lên mặt đất trước cửa đại điện. Kiếm nô đang đứng bảo vệ cho đại môn hai mắt vẫn nhắm chặt, không nói lấy một tiếng. Nhưng ma quân đại thống lĩnh lại hiểu được, nếu mình tiếp tục tiến lên, đối phương cũng sẽ không chút do dự mà động thủ. Ngoại trừ chúa tể tối cao vô thượng, không có bất kỳ kẻ nào có thể ra lệnh cho kiếm nô. Ai nhìn kiếm nô sắc mặt lạnh như băng, nhìn đại điện nguy nga khắc đầy phù văn, ma quân đại thống lĩnh chán nản thở dài, bất đắc dĩ xoay người rời đi, mau, trực tiếp công kích vân trung thành, mau, thủ hộ chiến tướng cự linh thần lớn tiếng rít gào, thúc giục đại quân tăng tốc, lao thẳng tới huyết hải mịt mờ đang bao phủ trong phạm vi khoảng nghìn giảm xung quanh vân trung thành, tin tức từ tử vong vị diện nhanh chóng truyền đến. Tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ tại Vân Trung Thành rất nhanh liền biết được tin tức kinh người này. Chỉ trong chốc lát, quân tâm giao động, tài phán giả quân đoàn lòng người bàng hoàng. Các đại thần hệ lại càng không cần phải nói. Đức, lỗ chủ thần nghe tin đại bản doanh của mình đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau khi cơn khiếp sợ qua đi lại tức giận đến hộc máu, ngay trong đêm liền chỉ huy mấy vạn tinh nhuệ còn lại lặng lẽ rời đi. Thẳng đến vị diện thông đạo đi thông tử vong vị diện. Việc này đã gây ra chấn động lớn cho đại quân nơi đây. Mấy thần hệ tử tử vong vị diện tham gia liên quân thấy Đức, lộ thần hệ hành động như vậy. Cũng vội vàng dẫn binh lính của mình trở về tử vong vị diện. Cả đám điều âm thầm ra đi không lời từ biệt. Sự kiện chém giết trăm vạn đại quân để tạo ra thí thần đại trận vốn đã làm cho các đại thần hệ lo lắng, sợ hãi, quân tâm dao động. Sau khi biết tin tức từ tử vong vị diện cùng sự kiện mấy thần hệ lặng yên rời đi, lại tạo thành một áp lực lớn hơn nữa, đối mặt với sự uy hiếp của ma thú thần hệ, không ít thần hệ đã không còn giữ vững lập trường, ý định lắng lẽ rời đi đã bắt đầu nhen nhúng trong đầu, ai cũng không nghĩ mình sẽ tiếp tục lưu lại để làm vật hy sinh, lại càng không mong muốn mình sẽ trở thành bậc thang cho thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đau leo lên. Dựa vào thần thức cảm ứng cường đại và đội ngũ thám báo đông đảo Thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao nhanh chóng phát hiện ra sự dao động của liên quân thần hệ Vừa sợ vừa giận Vì dự phòng các thần hệ khác sẽ theo gương Đức Lộ thần hệ bỏ trốn Lập tức phái một đội tài phán giả tinh nhuệ đuổi theo Đức Lộ thần hệ Giết một cảnh báo cả trăm, Trực tiếp đem đối phương giết sạch không còn một mống Đem Đức Lộ chủ thần quay lại đại doanh Lấy danh nghĩa chúa tể để, để định tội Chém trước đại quân để làm gương, Đáng thương cho Đức Lỗ Chủ Thần Là một trong số những kẻ hăng hái nhất Lại còn tự mình dẫn theo đại quân Để hưởng ứng lệnh triệu tập của ma thú đại thống lĩnh Kết quả Cái gọi là cao nhất tài quyết thần khí Còn chưa có nhìn thấy Đã bị đoạn hồn tại trật tự vị diện Toàn bộ thuộc Hà không chết dưới tay ma thú quân đoàn Mà lại chết dưới kiếm của tài phán giả quân đoàn Tinh thần suy sụp, lòng người dao động, ma thú thần hệ lại cố thủ không ra. Dương Lăng, ma thú chủ thần thì không thấy bóng dáng đâu cả. Sau khi đã sử dụng tất cả các biện pháp cũng không dụ được ma thú chủ thần đi ra. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đau buồn bực muốn học máu. Liên tục dẫn quân khiêu chiến 5-6 ngày vẫn không có kết quả. Ngược lại còn tổn thất không ít bộ đội. Thật sự không thể nhẫn nại nữa rồi. bị ép vào thế tuyệt vọng thủ hộ chiến tướng yêu đao ở lại bảo vệ đại bản doanh cự linh thần thì liều lĩnh dẫn đại quân xâm nhập huyết hải mờ mịt dựa vào thần thức cảm ứng cường đại chỉ huy đại quân tiến thẳng đến vân trung thành dọc theo đường đi lần lượt chém giết không biết bao nhiêu vong linh cùng thiên sứ chiến đội cắn răng lần lượt tăng tốc hống ngay tại thời điểm cự ly tới vân trung thành chỉ còn 1.000 dặm đột nhiên từ trong huyết hải truyền đến một trận rít gào rung trời bốn phương tám hướng sông ra cơ man là ma thú cùng 12 cánh đại thiên sứ tại thời khắc mấu chốt đại thống lĩnh huyết thiên sứ áo phỉ lợi á chỉ huy đại quân quyết đoán phóng ra tập trung ưu thế binh lực lấy khỏe đánh yếu vong linh đại quân cùng thiên sứ chiến đội ngăn đón phía trước của quân địch ma thú đại quân thì tấn công mãnh liệt vào hai cánh cùng hậu quân của quân địch cho bọn chúng tắm máu, giết, chém giết thống lĩnh của bọn chúng. Mau, Hắc Long Vương, Cử Viên Vương cùng các ma thú vương giả chỉ huy từng chi đại quân, như một thanh đao nhọn xuyên vào đại trận của quân địch, hy vọng có thể làm rối loạn thế trận của đối phương. Dựa vào ưu thế về binh lực để công phá, chỉ công không thủ, chỉ cần còn một hơi cũng không dừng công kích. Có thể tới huyết hải chữa thương. Chỉ cần linh hồn không bị phá tan tại chỗ Cho dù có bị chết trận còn có thể dựa vào huyết hải để sống lại Điều này làm cho ma thú đại quân Vốn đã có tiếng là cuồng bão khát máu càng trở nên điên cuồng hơn Hoàn toàn điên cuồng xông lên Đem binh lính của đối phương lần lượt xé thành mảnh nhỏ Hống huyết thiên sứ áo phỉ lợi áo ở phía sau chỉ huy đại quân hiệp đồng tác chiến hắc Long Vương cự viên vương cùng các ma thú vương giả ở phía trước xả thân chiến đấu kim bằng mẫu hoàng hắc long vương cùng hắc giác đại mỹ nữ dưới sự dẫn dắt của tổ vu hậu thổ cùng cộng công hai đại tổ vu tạo thành một cái liệp sát tiểu tổ thế như trẻ tre trực tiếp chém giết lao về phía cự linh thần gặp thần giết thần gặp phật giết phật lấy thịt đè người để mở đường ma thú đại quân nhanh chóng theo sau đông hết to một tiếng thủ hộ chiến tướng cự linh thần hung hãn nện một chùy lên ngực tổ vu hậu thổ không thèm quan tâm đến cái đuôi của tổ vu hậu thổ đang quất về phía mình một tiếng trầm buồn vang lên song phương cùng một lúc đều phát ra một tiếng kêu rên tài quyết thần khí trên tay cự linh thần đã nện gãy vài cái xương sườn của tổ vu hậu thổ bất chấp vẫn chưa tìm lại được cửu thiên tức nhưỡng vũ khí ngày xưa của mình nhưng cậy có thân thể cường hãn tổ vu hậu thổ vẫn đứng vững trước đòn công kích toàn lực của đối phương đuôi rắn của hắn như trường mâu xuyên thủng ngực của cự linh thần đại nhân bảo vệ đại nhân mau mau chứng kiến cảnh thủ hộ chiến tướng cự linh thần bị trọng thương đám tài phán giả xông lên mãnh liệt điên cuồng truy kích hai đại tổ vu cùng bọn người kim bằng cự linh thần sau khi bị trọng thương liền điên cuồng lui lại sau khi trấn tĩnh Liền nhìn lại thế trận một lần, trong lòng hiểu được lực bất tòng tâm, bất đắc dĩ không thể không chỉ huy đại quân lập tức lui lại. Biện pháp duy nhất hiện nay là chờ đợi, chờ đợi cơ hội đem chủ lực của ma thú thần hệ dẫn dụ vào trong thượng cổ thí thần đại trận. Thấy quân địch rút lui, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á lập tức ra lệnh cho ma thú quân đoàn thừa thắng truy kích, điên cuồng công kích tài phán giả quân đoàn cùng thần hệ liên quân đang hoảng loạn. cùng lúc đó dương lăng lại đang cùng tổ vu huyền minh cưới tổ vu đế giang thông qua không gian chiết địa vượt qua khoảng cách xa xôi đi tới lực lượng vị diện một trong sáu đại chủ vị diện chuyện được phát tại trang web képeb chuyện audio mới .com. chương bảy sự trả thù tanh máu lực lượng vị diện một trong sáu đại vị diện khiến cho dương lăng chỉ nghĩ đến một chữ lớn quét tầm mắt nhìn Vô luận là rừng rậm hay thảo nguyên tất cả đều nhìn thấy điểm đầu mà không thấy điểm cuối. Hoàn cảnh sinh thái ở đây lại càng đặc biệt. Từ cây cối cho đến ma thú đều lớn hơn so với các vị diện khác rất nhiều. Một cơn mưa lớn qua đi, những con run đất to bằng ngón chân cái nở gâu e nguẩy chui qua lớp đất bùn nhão nhoét mà vươn lên hít thở khí trời. Dưới gốc những cây đại thụ cao ngất đến tận chân mây. Lẩn khuất trong những bụi cỏ rạm rạp và những bộ rễ cây to xù xì mơ hồ có thể thấy được những con ếch to gần bằng con nghé con. Chẳng lẽ đây là những con ảnh ương sao? Nhìn những con ếch to lớn núp trong những hốc cây, dương lăng có chút bất ngờ. Thế giới rộng lớn quả thật là không chuyện gì không có. Đến một con ếch cũng lớn như vậy chẳng trách thuộc hạ của lực vương lại nhiều tên thái thản khổng lồ đến thế. Chẳng hiểu tại sao lại gọi là lực lượng vị diện chi bằng gọi là cự nhân vị diện thì có lẽ chính xác hơn Ồ, lực vương thần hệ Nhớ lại lúc trước cùng với tài phán giả quân đoàn vây sát vân trung thành Thái thản quân đoàn cũng không thiếu phần Dương Lăng cười lạnh lẽo Vì miếng bánh béo bở được chia sau cuộc chiến Lực vương đã xuất lĩnh quân đoàn tinh nhuệ tham gia tấn công ma thú thần hệ Giờ đây thời khắc bức người đã qua cũng đến lúc cho hắn đếm thử một chút lợi hại của ma thú thần hệ. Dương Lăng cưới tổ vu đế giang nhanh chóng lao đi, trong nháy mắt đã không còn bóng dáng. Đem tổ vu huyền minh thu vào không gian vu tháp, hắn lập tức truyền lệnh ma thú đại quân nhanh chóng tập kết chuẩn bị cho một cuộc đại chiến. Tốc độ của Dương Lăng mỗi lúc một nhanh, đại bản doanh của lực vương ngày càng gần. Cùng lúc đó tại trật tự vị diện xa xôi, lực vương đang xuất lĩnh tinh nhuệ vây công vân trung thành lại chẳng biết nơi dung thân của hắn đang sắp có rông tố tơi bời. Nhận mệnh lệnh của thủ hộ chiến tướng yêu đao, hắn dẫn theo những quân đoàn tinh nhuệ còn lại lao về biên giới của huyết hải tiếp ứng cho thủ hộ chiến tướng cự linh thần đang bị thương nặng, lùi lại, lùi lại mau. thủ hộ chiến tướng cự linh thần trên ngực bị tổ vu hậu thổ xuyên thủng một lỗ gào thét ra lệnh toàn thân bê bết máu dưới sự bảo vệ của một đám tài phán giả điên cuồng lao ra khỏi huyết hải khôn cùng nhìn lại đám thân vệ tùy tùng chẳng còn được mấy người lại nhìn ma thú đại quân đang truy sát không thá phía sau hắn nghiến răng căm hận ngàn vạn lần không thể ngờ được đại quân lên đến mấy chục vạn người tiến vào Giờ chỉ còn vài trăm mạng vắt chân lên cổ mà chạy ra. Đuổi nữa đi, mau đuổi theo nữa đi, để xem các ngươi có còn sống được nữa không. Nhìn thấy thần đại trận cách đó không xa. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần toàn thân nhốm máu như thấy được hy vọng báo thù đang hiện ra trước mắt. Thông qua linh hồn truyền âm hắn ra lệnh cho lực vương đang đến tiếp ứng nhanh chóng lùi lại. Định dẫn dụ ma thú đại quân đang truy sát sau lưng lao vào thượng cổ thí thần đại trận tập trung tiêu diệt. Không giết được ma thú chủ thần Dương Lăng kia thì chém giết được chủ lực của ma thú thần hệ cũng được xem là đạt được mục tiêu về mặt chiến lược. Nếu toàn thắng thì cho dù Dương Lăng có lợi hại đến mấy thì cũng lâm vào cảnh tay lẻ vỗ khó kêu, sớm muộn gì cũng bị đại quân truy sát. Trong khi thủ hộ chiến tướng cự linh thần thân bị trọng thương đang mơ màng về chiến tích thắng lợi thì thủ hộ chiến tướng yêu đao cũng âm thầm bày ra mai phục trùng trùng. Không ngờ nỗi chờ mong trong lòng họ ngày càng lớn càng hưng phấn thì đột nhiên ma thú đại quân ồ ạt mở ra một đợt công kích từ xa. Đem đám tài phán giả chậm chân xé thành từng mảnh nhỏ rồi nhẹ nhàng quay đầu lao đi theo hướng ngược lại. Nhanh chóng biến mất sau biên giới của huyết hải trở về vân trung thành. Nhìn ma thú đại quân thiếu chút nữa là lâm vào mai phục nhưng lại như có được thần linh mách bảo mà rời đi, thủ hộ chiến tướng yêu đau thất vọng cùng cực, mà cự linh thần cũng buồn bực tức tối đến nỗi muốn học máu, không ngờ được rằng hao tổn tâm cơ trả một cái giá quá đắt nhưng kết quả thu về chỉ là con số không tròn chính, nhìn bóng dáng của ma thú đại quân dần khuất nơi xa, phần đông chủ thần của các thần hệ sắc mặt trở nên âm trầm, mấy canh giờ sau... âm thầm tập trung lại một chỗ thương thảo biện pháp giải quyết nổi bật lên trong đó là lực vương cao lớn như một tòa tháp sắt nhớ lại cảnh thủ hộ chiến tướng cự linh thần toàn thân đầy máu điên cuồng gào thét như giá thu nhìn lại bên cạnh hắn cũng chả còn lại được bao nhiêu tài phán giả trong lòng cả đám càng lúc càng trầm ai cứ thế này mãi thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ khi nào thì trận chiến khốn khiếp này mới kết thúc được đây Ma thú thần hệ rốt cuộc là thần hệ gì? Rốt cuộc là có bao nhiêu thượng cổ vu sư chứ hả? Có lẽ, chúng ta đã sai về thời gian, sai về địa điểm và lựa chọn sai địch nhân mất rồi. Ai? Hai thủ hộ chiến tướng xuất lĩnh một đội tuyệt thế cường giả toàn quân bị diệt. cự linh thần chỉ huy đại quân tấn công cũng lơ thơ mấy móng trở về. Bản thân cũng bị trọng thương. Không thể công hãm vân trung thành... Thậm chí không thể tiêu diệt quân chủ lực của ma thú thần hệ Tất cả những điều trên đã tạo nên một làn sóng đà kích chí mạng với các đại thần hệ Đừng nói là binh lính bình thường mà ngay cả chủ thần cao cao tại thượng sĩ khí cũng bị nỗi sợ hãi ăn mòn đến tận cùng Không ai có thể biết ma thú thần hệ có bao nhiêu thượng cổ vưu sư đáng sợ Không ai có thể biết cuộc chiến này khi nào mới chấm dứt lại càng không thể biết được ai thắng ai thua niềm tin thắng lợi tan đi từng chút từng chút như bong bóng nước nhìn huyết vụ tràn lan cảm giác dao động năng lượng đáng sợ của đại vũ thiên địa phần đông sắc mặt các chủ thần mỗi lúc một âm trầm Kể cả lực vương từng hùng hồn tuyên bố thái thản quân đoàn chỉ cần một ngày là công phá được vân trung thành cũng không có ngoại lệ mặc dù trước khi tham chiến đã biết thực lực của ma thú thần hệ rất cường đại nhưng không ai ngờ rằng sức chiến đấu của thần hệ này lại khủng khiếp đến vậy. Bình thường, một tiểu đội thậm chí chỉ cần vài tài phán giả là có thể trấn nhiếp cả một vị diện, lấy danh nghĩa của chúa tể mà định ra những quy củ không ai dám phản kháng lại sự áp bức của bọn họ. Nào ai có thể ngờ, hàng nghìn hàng vạn tài phán giả tập hợp lại thành quân đoàn vậy mà không thắng nổi ma thú thần hệ, thủ hộ chiến tướng ư, đó là tuyệt đỉnh cường giả mà các chủ thần phải ngước cao đầu để nhìn, được lĩnh ngộ pháp tắc trung cực huyền ảo trong truyền thuyết, còn có tài quyết thần khí do chúa tể ban tặng nên sức chiến đấu vô cùng mạnh, chủ thần nào có thể sánh bằng được, nào có ai ngờ. Tứ đại thủ hộ chiến tướng đích thân động thủ, nhưng ma thú chủ thần nào có việc gì? Chứng kiến thực lực của ma thú thần hệ, các đại chủ thần hoàng sợ không thôi. Cả trăm vạn năm tới chắc bọn họ vẫn còn chưa hoàn hồn được. Tình hình hiện nay của chúng ta rất tồi tệ. Cứ chấp nhận mãi như thế này không phải là cách giải quyết tốt. Sau khi trầm ngâm một lúc, lực vương nói tiếp, nhưng lén lút bỏ đi thì cũng không ổn. Cho dù có may mắn thoát được thì cũng khó tránh khỏi sự trừng phạt của tài phán ra. Một khi đã vậy chi bằng toàn lực liên thủ xuất kích mới công phá được Vân Trung Thành. Tưởng tượng cảnh toàn quân đoàn Thái Thản bị tiêu diệt, trong lòng lực vương quản thắt lại vì đau đớn. Hắn không cam lòng nhưng cũng không thể để lâm vào tình cảnh chẳng còn mặt mũi nào mà chạy về lực lượng bị diệt. 20 vạn quân tinh nhuệ bị tiêu diệt, nghĩa là thực lực tổng thể của thần hệ suy giảm mạnh. Phải tốn mấy chục vạn năm mới có thể bồi dưỡng đào tạo lại một quân đoàn chủ lực có sức chiến đấu kinh người như vậy. Những năm gần đây lực vương thần hệ bất chấp tất cả khuyết chương mạnh mẽ. Thực lực ngày càng mạnh nhưng cũng vì vậy mà có thêm không ít cừu hận. Thực lực giảm sút thì kẻ thù như hổ đói rình mồi sẽ trực chờ cắn trộm. Nếu muốn nhanh chóng khôi phục thực lực, thậm chí tăng lên một bước chỉ còn cách nhờ sự trợ giúp của đại thống lĩnh ma quân. Toàn lực tấn công ư, một chủ thần lắc đầu chán nản, lạnh lùng nói tiếp. Ngay cả tài phán giả quân đoàn còn không phải là đối thủ, liên quân thần hệ chúng ta thì thấm vào đâu. Cho dù liên thủ toàn lực tấn công ma thú thần hệ thì những thuộc hạ tinh nhuệ của chúng ta e là chết hết. Đến lúc đó chỉ còn lại mấy chủ thần chúng ta. Chiến thắng như vậy thì còn gì là chiến thắng. Tấn công càng mạnh thì chết càng nhanh. Một chủ thần khác cắm phập thanh cử phủ xuống đất lớn tiếng phụ họa Không sai, toàn lực tấn công cũng không phải là biện pháp tốt Lực vương lúc lắc đầu vừa mở miệng định nói tiếp Thì thủy tinh cầu trong ngực bỗng truyền đến một tiếng ngân khẽ Hắn vội vã lấy ra, mới liếc qua Sắc mặt không khỏi đại biến cái gì Thánh thành bị quân đoàn chủ lực của ma thú thần hệ bao vây Sao lại có thể thế được đọc ma pháp truyền tin từ lực lượng vị diện lực vương không khỏi thất sắc lạc giọng kêu lên mấy canh giờ trước chủ lực của ma thú thần hệ còn đổi giết tàn binh của thủ hộ chiến tướng cự linh thần sao lại có thể trong trước mắt đã xuất hiện tại lực lượng vị diện đúng rồi sao lại có thể thế được chẳng lẽ tất cả thượng cổ vu sư đều đã trở lại tiến hành triển khai trả thù đồng loạt với các đại vị diện các chủ thần xôn xao Biết được tin này sắc mặt đều bất ngờ, trong lòng nghi hoặc trùng trùng. Nhất là lực vương nhưng khi đang còn hoài nghi tin tình báo có nhầm lẫn gì không thì lại một ma pháp truyền tin kinh khủng tiếp theo. Ma thù, khắp nơi đều là ma thù, cả bầu trời bị bao phủ bởi huyết vụ. Huyết vụ khôn cùng ư, lực vương trong lòng nặng trĩu biết chắc rằng ma thú chủ thần thần bí đã đến lực lượng vị diện. Ngoại trừ thượng cổ vu sư đó ra không còn ai có được vô số ma thú cường hãn đến vậy. Càng không có ai trong khoảnh khắc có thể đem huyết vụ khủng bố như tấm màn máu phủ trên phạm vị ngàn giảm cả. Không để cho lực vương kịp thở một hơi, những tin xấu nối đuôi nhau mà đến như những hạt mưa rông mùa hạ. Quân đoàn phòng thủ số một thất thủ. Thánh thập tự trinh đoàn toàn quân bị tiêu diệt. Ngũ trảo kim long kỳ tung bay trong không trung. Xuất hiện một cỗ linh hồn công kích khủng bố. Binh lính thực lực thần giai trong khoảnh khắc toàn bộ bỏ mình. Hiện tại chỉ còn thần chức cường giả bảo hộ thần điện. A. Đại nhân. Khắp nơi. Toàn là máu và xác người. Đâu đâu cũng thấy ma thù. Đầu thuộc hạ cũng sắp nổ tung. Đại nhân. Cứu mạng. Cứu. Mỗi một ma pháp truyền tin từ truyền đến từ đại bản doanh tựa như một thanh thủy thủ sắc bén đâm từng nhát từng nhát vào trái tim của Lực Vương. Đạo ma pháp truyền tin cuối cùng như một nhát búa hung hăng đập thẳng vào ngực làm Lực Vương muốn ngừng thở, sắc mặt tái nhợt, hai chân không trụ nổi run lẩy bẩy. Xong rồi, tất cả đã xong thật rồi. Cố gắng hàng trăm ngàn vạn năm, rốt cuộc bị hủy trong một giờ. Thống lĩnh Mỹ Khố phụ trách bảo hộ Thần Điện và thông báo tình hình cho mình cũng đã bỏ mạng đương trường, không cần nói lực vương cũng hiểu rõ, cả đại bản doanh đã hoàn toàn thất thủ. Toàn quân thủ Hồ Thánh Thành đã bị diệt vong trong một khắc thời gian ngắn ngủi, ngoại trừ ma thú thần hệ máu tanh khủng bố thì còn ai có sức chiến đấu khủng bố đến vậy. Sự trả thù của ma thu thần hệ rốt cuộc đã bắt đầu, nhìn lực vương mặt xám như cho tàn, trong khoảnh khắc mất hết tất cả. các chủ thần khác cũng chẳng khá hơn theo bản năng sực nhớ lại ngũ trảo kim long kỳ từng xuất hiện tại các đại vị diện lúc trước còn tưởng rằng ma thú chủ thần chỉ dọa nạt mà thôi giờ nghĩ lại tình cảnh của đức lộ thần hệ tại tử vong vị diện nhìn kết cục bi thảm của lực vương thần hệ tại lực lượng vị diện giờ đây không ai dám nghĩ rằng đó đơn thuần chỉ là sự uy hiếp nữa thần hệ nào sẽ bị huyết tẩy tiếp theo Bên cạnh ma thú chủ thần rốt cuộc là có bao nhiêu thượng cổ vu sư. Nhìn huyết hải khôn cùng đang bao phủ bầu trời vân trung thành. Trong lòng đám chủ thần bỗng lạnh như băng. Ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, vẻ lo âu hiện rõ. Tất cả đều cảm giác được một nỗi sợ hãi sâu sắc. Ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 799, Linh hồn tia trước hóng. Tổ Vu cộng công rít lên một tiếng rồi vung tay, nước sông bỗng dậy sóng. Cùng lúc đó trong không trung đột nhiên xuất hiện hàng ngàn vạn đảo thủy tiễn, xuyên thủng lồng ngực nhóm Thái Thản, Hậu Thổ, Đế Giang cùng Huyền Minh, tam đại tổ Vu cũng đồng loạt thi triển các tuyệt kỹ của mình, điên cuồng phóng tới, như chỗ không người, không một ai có khả năng ngăn cản lấy một chiêu của bọn họ, cả đám hoặc là thần cách bị niết bạo, hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ thông qua vu tháp không gian dương lăng nhanh chóng điều đến ma thú đại quân cùng thiên sứ chiến đội quan trọng hơn là lại có hậu thổ cộng công đế giang cùng huyền minh tứ đại tổ vô cùng tề tụ vùng nổ ra năng lực chiến đấu kinh người dưới mắt không người một tổ vu có thể một mình tay không đấu với thủ hộ chiến tướng cầm trong tay cao nhất tài quyết thần khí tứ đại tổ vô cùng tề tụ Quả thực là không thể chống cự, vì muốn lập được công lớn để sau cuộc chiến sẽ được ma quân đại thống lĩnh tận lực giúp đỡ. Lực vương chủ thần mang đi gần như toàn bộ quân tinh nhuệ của thần hệ. Binh lính còn lại tuy có số lượng lên đến hơn 10 vạn nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thần chức cường giả cùng thần giai võ sĩ bình thường. Đối mặt với ma thú đại quân cuồng bạo đối mặt với hậu thổ, cộng công, đế giang cùng huyền minh tứ đại tổ vua. Căn bản là không cần phải đánh cũng đã biết được kết quả, mau chạy đi, mau chạy đi, mau, thực lực quá chênh lệch, đám thái thản không còn dũng khí để chống cự, kinh hoàng bỏ trốn, không ngờ tới, cả tòa thánh thành, phạm vi trên ngàn dặm đã bị đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng bao phủ lại, căn bản là không còn đường để đi, có kẻ nằm xuống giả chết. Lại bị đám ma thú có cảm giác mẫn tuệ sâu sắc phát hiện ra, ngay lập tức bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Có kẻ lặn trốn xuống đáy nước, lặn xuống thật sâu, trốn ở những nơi bí ẩn cũng không thể gạt được cộng công, tổ vụ có thần thông thủy hệ. cộng công thi triển thủy hệ pháp thuật lặn xuống, lập tức không thể tiếp tục trốn tránh. Nơi nơi đều là thân thể đã bị tàn phá, máu nhuộm khắp nơi, chảy thành sông. Nước của con sông lớn bảo vệ cho tòa thánh thành nay đã biến thành con sông máu Bị Dương Lăng dùng vu thuật giam hãm Lực vương thần hệ từ cường giả có thực lực vị diện lưu lãng giả cho tới binh lính bình thường không có một ai chạy thoát Toàn quân bị tiêu diệt Giết một người giỏi trăm người Để chấn nhiếp các thần hệ phụ thuộc chúa tể Dương Lăng đã chọn lực vương thần hệ có thực lực rất cường đại để làm vật khai đao Dưới sự công kích tàn bạo của ma thú quân đoàn, tòa thánh thành mà Lực Vương đã hao phí ngàn vạn năm vất vả mới xây dựng lên đã bị ma thú đại quân phá hủy hoàn toàn. Toàn bộ binh lính bị chém giết không còn một ai, toàn bộ tín đồ thì bị đưa vào vu tháp không gian, trực tiếp diệt trừ tín ngưỡng chi nguyên của Lực Vương. Lực Vương tự mình dẫn quân đi với mong muốn lập được công lớn. Sẽ được ma quân đại thống lĩnh ủng hộ để trở thành thần hệ đứng đầu trên các đại vị diện Nhưng bây giờ ngoại trừ một nhóm binh lính còn sống sót ở bên cạnh Cơ hồ đã trở thành một tên đầu đường xó trợ Không có căn cứ địa Không có đại quân cường đại làm chỗ dựa, Lại không còn tín ngưỡng chi nguyên Hắn đã không còn giá trị gì trong mắt ma quân đại thống lĩnh nữa rồi Sau khi chỉ huy đại quân tiêu diệt toàn bộ căn cứ của lực vương Dương Lăng lấy ra đại vu thai, bắt tay vào luyện hóa linh hồn năng lượng của địch đang bị đại vu thiên địa trói buộc không thể tiêu tán tới vong linh vị diện. Dưới sự tiếp dẫn của cao Giai vu thật, vong linh dần dần quy tụ về phía Dương Lăng, lần lượt chuyển hóa thành linh hồn năng lượng tinh thuần. Tiến giai tới vu thần đỉnh phong, một cái linh hồn của thần chức cường giả hay một cái linh hồn của vị diện lưu lãng giả. Đối với Dương Lăng cũng chỉ như thêm vài giọt nước vào trong một cái hồ lớn Căn bản là không có nhiều tác dụng Nhưng hơn 10 vạn linh hồn binh lính cho tới cường giả của lực vương thần hệ thì lại là một con số không hề nhỏ Hô Dương Lăng im lặng khoanh chân ngồi trên đại vu thai Hai tay thủ khắp vu ấn Điên cuồng luyện hóa linh hồn năng lượng khổng lồ đang tụ tập trong đại vu thiên địa Không lâu sau Hắn đã cảm nhận được trong thần thức của mình bắt đầu có chuyển biến, hiểu biết về cấm chế trong đại vu thiên địa và huyết hải khôn cùng cũng theo đó mà tăng lên, nắm bắt sâu sắc hơn uy lực của cấm chế. Đối với một đại vu sư mà nói, thân thể cường hãn là rất quan trọng, nhưng mấu chốt của việc tu luyện lại chính là sự cường đại của linh hồn. Mục tiêu tiếp theo sẽ là tạp nhĩ mà thần hệ. Một hơi luyện hóa xong hơn 10 vạn vong hồn của quân địch, Dương Lăng phất tay thu lại đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, kiểm tra lại chiến trường một lượt, sau đó phất tay thu đại quân vào trong vu tháp không gian. Căn cứ theo tin tình báo của Liên minh, trên lực lượng vị diện ngoài lực vương thần hệ có thế lực mạnh nhất, còn có hơn 10 thần hệ lớn nhỏ khác. Đã không làm thì thôi, tiễn Phật phải tiện đến Tây Phương, giống như cách làm của Đao Phong. A-lai khắc tư, hắn đã quyết định sẽ quét sạch đám thần hệ dưới chướng chúa tể trên lực lượng Vị diện. Ma thú thần hệ với thực lực của mình ngay cả lực vương thần hệ cũng bị quét sạch chỉ trong có một ngày. Các thần hệ nhỏ và vừa khác thì không cần mất nhiều thời gian như vậy. Cưới tổ vũ đế giang, chỉ trong một ngày thời gian Dương Lăng đã huyết tẩy cả lực lượng Vị diện, tiêu diệt gần hết các thần hệ dưới chướng của chúa tể trên vị diện này. Sau khi tin tức lan truyền ra, lập tức các thần hệ còn lại đều chọn giải pháp buông vũ khí quy hàng, đầu hàng vô điều kiện, trên các tòa thánh thánh cờ trắng tung bay phấp phới. Để chứng tỏ thành ý của mình, các thần hệ này đều bất chấp hậu quả liền ra lệnh cho đại quân đang tham gia chiến dịch vân trung thành rút lui ngay lập tức. Tất cả đều đưa ra thông cáo sẽ gửi sứ giả đem theo tư nguyên cùng thông tin tình báo tới cự Long Sơn Mạch. Đại bản doanh của ma thú thần hệ trong thời gian sớm nhất, Thượng Cổ vu Sư Chi Vương đã quay trở lại. Ma thú thần hệ dùng sức mạnh áp đảo của mình, chỉ cần không tới hai ngày đã thâu tóm xong lực lượng vị diện, đập tan các thần hệ dưới chướng Chúa Tể có ý định phản kháng. Tin tức truyền ra đã gây nên một trận kinh hoàng trên các vị diện. So với cách lâm gia tộc của Đao Phong, A-lai khắc tư, ma thú thần hệ còn vượt xa về tính cuồng bạo cũng như sự khát máu. Ma thú thần hệ đang bị đại quân tài phán giả bao vây tại Vân Trung Thành, không những vẫn giữ vững được nơi này mà còn phát động được một đợt phản công quy mô lớn đến như vậy. Lực vương thần hệ đã bị diệt, tin tức này đã làm cho các đại thần hệ đang tham gia bao vây Vân Trung Thành kinh hoàng tột độ, ngay cả lực lượng vị diện cũng bị quét sạch. Sự kiện này làm các đại thần hệ cảm giác được mối nguy hiểm đã tới rất gần Lửa đã cháy tới lông mi Trong lòng mọi người đều xuất hiện cùng một câu hỏi Không biết tiếp theo ma thú đại quân khủng bố sẽ xuất hiện vị diện nào Không biết thần hệ nào sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của ma thú thần hệ Vì quá hoảng sợ Không ít chủ thần chấp nhận mạo hiểm sinh mệnh lặng lẽ dẫn binh lính của mình rời đi Có kẻ lấy danh nghĩa đi tuần tra Điên cuồng bổ nhào vào vị diện thông đạo trên trật tự vị diện, chọn phương. Án nhanh nhất để rời đi. Có kẻ lại tinh vi hơn, đem đại quân của mình chia ra làm nhiều tiểu đội, chia ra các hướng để chạy trốn. Còn chủ thần thì thông qua vị diện truyền tống quyền trục, trực tiếp rời đi. Không cầu ngay lập tức trở lại đại bản doanh, chỉ mong an toàn rời khỏi trật tự vị diện. Làm mọi cách để cách xa khỏi thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao, tránh ra càng xa càng tốt. Không thèm quan tâm là sau này sẽ bị tài phán giả trừng phạt như thế nào. Vào thời điểm các thần hệ tìm cách bỏ trốn vừa mới bắt đầu diễn ra. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao còn sai người đi bắt những kẻ chạy trốn đem về sự tử để làm gương Giết một người để cảnh cáo những người khác, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn. Binh lính thần hệ bỏ trốn càng ngày càng nhiều Quân tâm càng ngày càng rung chuyển Không thể không đem toàn bộ liên quân thần hệ tập trung vào giữa thượng cổ thí thần đại trận Phía bên ngoài do tài phán giả quân đoàn chấn thủ Lập ra quân lệnh Bất kỳ kẻ nào có ý định chạy trốn vô luận là binh lính bình thường hay là chủ thần Tất cả đều giết chết tại chỗ không cần xét xử Hành động này tuy có tác dụng ngăn cản được tốc độ tan giá của liên quân thần hệ Nhưng chiến lược bao vây Vân Trung Thành đã thất bại hoàn toàn, đã không còn có khả năng tiêu diệt ma thú thần hệ tại Vân Trung Thành nữa rồi. Dựa vào thực lực cường đại của mình, Dương Lăng một tay lăm lăm chiến đao, một tay cầm cụ cà rốt. Lấy danh nghĩa bảo hộ giúp các đại thần hệ chống lại sự áp bức cũng như trừng phạt của tài phán giả, thuận lợi làm phân hóa, từng bước làm tan giá trận doanh của liên quân thần hệ. nhanh chóng xử lý xong các thế lực chống đối trên lực lượng vị diện tại vị diện thông đảo của lực lượng vị diện đã bày ra cấm chế thật mạnh ngoài ra còn để lại một chi đại quân canh giữ tại đây sau đó lại cưới tổ vu đế giang đi tới thông thiên tháp trên lực lượng vị diện biết được tin tức ma thú chủ thần đã xuất hiện tại lực lượng vị diện binh lính đóng ở thông thiên tháp đã sớm rời đi Mấy chục tài phán giả do ma quân đại thống lĩnh phái tới cũng đã sớm chạy mất tiêu. Ngay cả thủ hộ chiến tướng chỉ huy tài phán giả quân đoàn cũng không phải là đối thủ của ma thú chủ thần. Không có ai còn dám ngu ngốc, hồ đồ lưu lại để chịu chết. Lực lượng vị diện, trong tòa thông thiên tháp này rốt cuộc ngưng tụ hồn phách tổ vu nào. Nhìn xem thông thiên tháp cao ngất trong mây, dương lăng và tổ vu đế giang bước mau vào. Cũng giống như các thông thiên tháp trước kia, trước cửa cũng có một tòa phương tiêm bi, bên trên có khắc một đoạn thông thiên vô quyết cùng một bức phù điêu, đầu hổ thân người, miệng có một hình màu vàng trông như một con mãng xà, hai tay lại có hai cái màu trắng bạc, tạo thành hình tam giác quỷ dị vừa trắng vừa vàng làm cho người ta khi nhìn thấy liền xuất hiện trong lòng một cảm giác nguy hiểm, tổ Vu cường lương, lôi chi tổ Vu. nhìn xem bức phù điêu dương lăng nhanh chóng hiểu được thân phận của tổ vu này trong lòng không khỏi dâng lên một trận kích động so sánh với các tổ vu khác tổ vu cường lương cũng không có thực lực mạnh hơn nhưng đây lại là tổ vu nắm về lôi điện pháp tắc lôi điện tự bản thân nó đã có số lượng lớn cũng như phạm vi công kích rất rộng bản thân hắn cũng có sở hữu về pháp tắc này Hiểu biết từ trong trí nhớ của tổ vô cường lương sẽ giúp ích rất lớn cho hắn trong việc lĩnh ngộ trung cực huyền ảo của lôi điện pháp tắc. Từ trước tới nay, Dương Lăng luôn tìm tòi để có thể ở trong đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng bố trí một vu thuật có khả năng công kích thân thể của địch nhân. Có năng lực phá tan linh hồn phòng ngự của địch nhân trên phạm vi lớn. Đáng tiếc! Cho dù đã thử nghiệm đóng băng pháp thuật hay là siêu cấp trọng lực cùng tất cả các biện pháp khác. Nhưng đều không đạt được hiệu quả lý tưởng. Linh hồn tia trước có thể công kích trên phạm vi lớn có lẽ là sự lựa chọn phù hợp. Nhưng sự lĩnh ngộ về lôi điện pháp tắc của hắn lại không đủ. Uy lực cũng không đạt được như mong muốn. Hiện tại có lẽ sẽ khác. Tổ vô cường lương làm hắn thấy được hy vọng. Hô! Hao phí đại lượng vô lực. Dương Lăng không hề chậm chế cứu sống lại đầu hổ thân người, tổ vô cường lương. Đồng thời hai tay cũng thủ khắp vu ấn hấp thu năng lượng do thông thiên tháp đã ngưng tổ qua trăm vạn năm. Tính tâm nghiên cứu liền nắm được trong tay sự lĩnh ngộ của tổ vô cường lương đối với lôi điện pháp tắc. Trên chiến trường tại lực lượng vĩ diện, hắn đã hấp thu rất nhiều linh hồn năng lượng, thần thức trở nên cực kỳ cường đại. Bây giờ lại hấp thu thêm năng lượng ngưng tụ trong thông thiên tháp. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn này, thực lực của hắn đã đạt tới một mức trước đó chưa từng có. Có vu lực mênh mông cùng linh hồn năng lượng hỗ trợ, nay lại lĩnh ngộ được trung cực pháp tắc huyền ảo. Quả là như hổ thêm cánh, một ngày, hai ngày, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, trên người dương lăng xuất hiện từng đạo xà hình tia trước màu tím, suy suy rung động. dễ dàng xé mở từng đạo không gian cái khe thật lớn càng lúc xà hình tia trước xuất hiện càng ngày càng nhiều phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn giống như một đàn quái xà thật lớn đang bay lượn trong không trung khi ẩn khi hiện một cách xuất thần nhập quỷ làm cho kẻ khác khó lòng phòng bị càng khủng bố hơn bên trong mỗi đạo xà hình tia trước còn ẩn chứa linh hồn công kích cực kỳ khủng bố Đừng nói cường giả bình thường mà ngay cả tổ vũ đế giang đang đứng ở gần đó để hộ vệ cho Dương Lăng cũng cảm thấy kinh ngạc. Linh hồn tia trước, dựa vào thần thức cường đại của mình cùng trí nhớ của tổ vũ cường lương. Dương Lăng thuận lợi lĩnh ngộ trung cực huyền ảo trong lôi điện pháp tắc. Kết hợp với linh hồn vu thuật huyền ảo, sáng tạo ra linh hồn tia trước vu thuật cường đại. Tia trước lợi hại ở chỗ, chính là linh hồn đại vu ý chí của hắn xuất hiện khắp mọi nơi. Tia trước công kích cùng với linh hồn công kích khủng bố này cực kỳ sắc bén, có thể chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ lên phạm vi ngàn dặm Có năng lực đột nhiên tập trung lực lượng để tập trung công kích vào một điểm trên người của đối phương. Lực công kích có thể sánh bằng hồn bạo hay là vong hồn rít gào trong linh hồn vu thuật. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com, Chương 800 Bí mật trong thông thiên tháp Ân Linh hồn tia trước Một trận gió lạnh thổi qua Dương lăng chậm rãi mở to mắt Trong lòng vừa nghĩ tới Tia trước đầy trời liền đột nhiên hóa thành một lũ xà hình tia trước nho nhỏ rung động Giống như những ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên đầu ngón tay Như là ánh hào quang lay động trong gió Nhìn biểu hiện bên ngoài trông thật rực rỡ trên thực tế lại ẩn chứa linh hồn đại VU ý chí của Dương Lăng, linh hồn công kích không phải là có thể coi thường. 10 ngày thời gian cũng sắp hết, cũng đã đến lúc phải quay trở về Vân Trung thành. Tính toán xem mình còn lại bao nhiêu thời gian, Dương Lăng liền đứng lên, thu hồi đại VU thai, đưa tổ VU đế giang tiến vào VU tháp không gian. Thông qua vị diện thông đạo trong VU tháp không gian nhanh chóng trở lại Vân Trung thành đang bị đại quân của địch bao vây. Tại thông thiên tháp đã lĩnh ngộ được lôi điện pháp tắc, sáng tạo ra linh hồn tia trước. Thời gian lặng lẽ trôi qua cũng hết vài ngày rồi, ngày hôm sau cũng là kỳ hạn mà Dương Lăng cùng Liên Minh đã ước định. Bất chấp tổ vũ đế giang có tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không thể nào kịp đi tới các vị diện khác để trả thù các thần hệ đang tham gia bao vây vân trung thành. Mặc dù vậy, Sau khi đã huyết tẩy lực vương thần hệ cùng tạp nhĩ mà thần hệ cùng một số thần hệ khác trên lực lượng vị diện Mục đích làm giao động quân tâm của địch đã đạt được Sĩ khí của liên quân thần hệ trên chiến trường vân trung thành đã xuống thấp chưa từng thấy Hắn nhận thấy cũng không cần phải tiếp tục đại khai sát giới Đại nhân Thấy Dương Lăng xuất hiện Huyết thiên sứ áo phỉ lợi á hai mắt sáng ngời Cảm giác như chút được gánh nặng trong lòng Mấy ngày nay để bảo vệ chặt chẽ cho vân trung thành đề phòng thủ hộ chiến tướng chỉ huy đại quân bất chấp hậu quả xông vào Nàng đã hao phí không ít tâm tư Hơn nữa để làm sống lại số lượng lớn thiên sứ bị hy sinh cũng đã phải bỏ ra không ít thần lực Sắc mặt của nàng lúc này trông thật tiểu tụy Trước kia mỗi khi gặp thi vu vương Thấy hắn cả ngày đều tươi cười vui vẻ Nàng cũng nghĩ rằng chức vụ thống xoáy đại quân cũng chẳng có bao nhiêu khó khăn, nhưng đến khi tự mình đảm đương trọng trách, mới phát hiện ra là để trở thành một ma thú đại thống lĩnh, sự tình lại không đơn giản như vậy, không giống như mình đã tưởng tượng. Đúng rồi, là đức lý cách tư đâu, thương thế của hắn có đỡ nhiều không? Nhìn qua một lượt bọn người kim bằng cùng mẫu hoàng, trong lòng dương lăng trào lên cảm giác thân thiết, Nhưng vẫn thấy tử hồ như thiêu thiếu một cái gì đó Suy nghĩ một lát liền nhớ ra thi vu vương đang dưỡng thương tại huyết hải Nhớ ra là đã rất lâu rồi không được nghe thấy tiếng cười, rát rát của hắn Thương thế của La Đức Lý cách tư đã khôi phục hoàn toàn Nhưng đại nhân, có lẽ là hắn đã lĩnh ngộ thêm về một loại pháp tắc huyền ảo nào đó Cho nên sau khi tỉnh lại liền ngồi yên trong huyết hải để tĩnh tu, tham ngộ Phi Long Vương sắc lôi tư không chút chậm trễ lập tức trả lời, do có tốc độ rất nhanh cùng sự phản. Ứng linh hoạt, Hán Cơ Hồ trở thành chuyên viên về liên lạc giữa Huyết Hải và Vân Trung Thành, phụ trách việc truyền tin giữa hai địa phương này, tìm hiểu được pháp tắc huyền ảo. Dương Lăng trầm ngâm không nói, phân phó áo phỉ lợi Á đề cao cảnh giác. Để phòng thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng yêu đao tại thời điểm cuối cùng liều lĩnh đánh tập kích. Sau đó một mình phiêu nhiên rời đi. Tại một tòa biệt viện ưu tĩnh trong vu tháp không gian, thỉnh thoảng lại vọng ra vài tiếng trẻ con khóc. Ngày xưa cả ngày ngây ngốc trong phòng thí nghiệm của vu tháp. Lúc này Ngài Lý Ti đang ôm đứa nhỏ mà yêu cơ tát lạp lưu lại đi tới đi lui. Trên miệng đang ngâm vài câu ca dao mà nàng học được từ Thái Luân Đại Lục. Nhưng tiểu tử kia lại không chịu nghe lời, ngược lại còn khóc to hơn, đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng cua quào trong không trung như muốn túm lấy cái gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vì giận hờn mà đỏ bừng lên. Tắc phỉ á tỉ tỉ, tiểu tử kia có phải là lại đói rồi không? Nhìn tiểu tử đáng yêu kia đang rút đầu vào trong ngực của ngài lý ti, trong lúc vô ý vừa vặn cua được bộ ngực cao vút của mình, tắc phỉ á xấu hổ mặt đỏ bừng lên.